Một ngày hè, hoàng hôn buông xuống, ánh mắt trời chiếu vào trong gian phòng, Làm lỗ xó như hạt bụi bay bay. Tôi nhìn ra cửa sổ, tiểu cảnh đang ngồi trải mái tóc rối bung của tôi. Một chiếc xe con màu đen đỗ lại trong sân. Một thân hình cao thẳng bước xuống, áo sơ mi, quần Âu đen, có vẻ hoàn toàn không ăn khớp với những ngày hè nóng nực. tôi vội vàng nhòi người bên cửa sổ để nhìn thật kỹ đó chính là khuôn mặt cả đời tôi cũng chẳng thể nào quên hẳn chạc thần cho dù ông ta có hoa thành cho bụi tôi cũng nhận ra khoảnh khắc đó tôi sống như người thoát khỏi xiềng xích trói buộc từ rất lâu chạy như điên ra ngoài địch đầu nắng chiếu oi ả, dưới chân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 nhìn thật kỹ tôi cho rằng ông ta nhận xa thế nhưng lúc ông ta nhìn tôi lại như nhìn một người xa lạ bé con thật là xinh xắn dù là rất gầy người áo đen phía sau ông ta mở miệng nói người kia tôi cũng nhớ rõ khuôn mặt xài thượt mang một đôi mắt tối tăm không hề có ánh sáng như đôi cá chết hắn là người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 Một thân hình nho nhỏ, chợt xông về hướng này. Tiểu cảnh, tiểu cảnh đá một cước về phía mắt cá chân của người ấy. Ông ta vừa nghiêng mình, né tránh. Ngay sau đó, tiểu cảnh đã sùng đầu mình, húc vào thắt lưng của ông ta. Động tác của cậu liên tục nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống với một đứa trẻ, mới lên mười. Đáng tiếc là khi tiểu cảnh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 Sửa sang lại quần áo Đi về phía xe của ông ta Cầu đi nói chuyện với viện trưởng đi Chọn nó Lời nói của ông ta Khiến tôi đột nhiên nhớ lại một màn Cách đây hai năm Anh trai nhìn thấy tôi ngã từ trên tầng xuống Từ phía đường đối diện Vươn tay về hướng tôi Đáng tiếc là Ngay cả chính bản thân mình Anh ấy không cứu được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 Tôi thấy bóng người phạt chiếu trên sàn nhà, trên người mặc một chiếc váy trắng hơi rộng thùng thình, tóc đen, dài, ngang lưng dối bù, khuôn mặt cầy gò trắng bạch, hệt như đang giả trang thành một nữ quỷ. Tôi sợ đến mức lùi lại phía sau vài bước, rồi phát hiện ra rằng cái bóng trên mặt đất cũng đang mở to mắt hoặc sợ nhìn tôi. Đến lúc này tôi mới ý thức được, Cái bóng này chính là... chính là tôi. Tôi khó tin, sờ sờ mặt mình. Khuôn mặt tròn, hồng hào, mũm mĩm trước kia. Sao bây giờ lại trở thành thế này? Khó tránh hàn trật thần, không nhận ra tôi. Ngay cả tôi cũng không nhận ra chính mình. Tiểu cảnh cầm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói. Cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tôi nhìn vào đôi mắt hồn nhiên của cậu ấy, không thể nói một lời nào. Cậu ấy nếu như biết rõ rằng, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đang sợ đến mức nào, nhất định sẽ không nói như vậy. Cái người tên Thanh kia đi tới bên người Hàn chặt thần. Cúi người nói, đây là tư liệu về cảnh, còn tư liệu về đứa bé cái này không tìm thấy. Viện trường nói rằng, Từ khi nó chuyển tới từ viện Phúc Lợi Thì đã không có tư liệu Không biết có chuyện gì đã xảy ra Không sao Việc đó cũng không quan trọng hàn trạch thần Nhận lấy tập tài liệu thanh đưa cho Ông ấy thuận tiện Lật vải trang Rồi xương mắt nhìn tiểu cảnh Bên người tôi Cầu qua đây Bàn tay của tiểu cảnh Nắm lấy tay tôi chặt hơn Không hề nhúc nhích Ông ta thấy tiểu cảnh không hề cử động, cũng chẳng mảnh may, may tức giận nhấc mi mắt, nhìn thanh, chỉ vào tôi. Tôi lập tức hiểu ra dụng ý của ông ta. Thế nhưng, một người tay chơi gà không chặt như tôi, cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể sương mắt nhìn thanh, đẩy tiểu cảnh xa, kéo tôi tới trước mặt hàn chặt thần. Hai năm qua, tôi luôn luôn muốn tìm được người đang ở đối diện tôi đây. Trên ngón tay của ông ta vẫn còn xấu xăng, nhưng máu đã ngừng chảy. Có thể thấy tôi cắn ông ta một phát, đối với ông ta mặt nói, căn bạc cũng chẳng đau đớn gì. Về sau thì sao, tôi nên làm thế nào đây? Tôi cố gắng suy nghĩ. Ông ta đưa tay ra xoa đầu tôi, kéo tôi ra khỏi sỏng suy nghĩ. Cháu tên là gì? Tôi lắc đầu.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 Con gái, một người sát hại cả gia đình tôi Lại nói với tôi Tôi là con gái của ông ta Chuyện này thật là hài hước Ông buông bạn ấy ra Tiểu cảnh đang bị thanh du lấy cánh tay Gào lên Hàn trạc thần cười cười Nhìn về phía cậu ấy Cậu thích cô bé hả Tiểu cảnh thoáng sức sờ Khuôn mặt vàng vọt Chợt ưng hồng Nay mai Tôi sẽ sắp xếp cho cậu đi huấn luyện Tôi cho cậu thời gian 8 năm Nếu khi cậu trở về Có thể làm cho tôi vừa lòng Tôi sẽ đưa cho cậu thứ cậu muốn Còn nếu như không làm được Thì đừng trách tôi Tiểu cảnh nhìn tôi Trên mặt hiện lên vẻ thâm trầm Mà một bé trai 10 tuổi Vốn không nên có Hẳn chặt thần Đưa tay ôm tôi lại bế tôi ngồi lên đuổi ông ta Ngón tay thon dài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 chương hai đêm khuya tôi ngồi cuộn tròn trong góc nhà ngây người ngắm nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ trái tim thơ dại của tôi xấy lên sự thù hận phi tâm khắc cốt ký ức vẫn còn lưu giữ toàn bộ nỗi khiếp sợ đã qua rất nhiều luộc suy nghĩ hỗn tạp cùng lúc tràn ngập trong suy nghĩ của tôi nhất thời tôi ngỡ ngàng không biết sắp xếp như thế nào tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần tôi đoán được ai đang đến thế nên càng lúc tôi càng sợ hãi cánh cửa được đẩy xa nhường theo ánh sáng của trăng tròn giữa tháng tôi thấy hàn chạc thần từng bước từng bước tiến lại gần tôi tôi không dám cử động cắn ngón tay cả người run rẩy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 trái tim tôi đập rất nhanh về sau đừng nên ngồi dưới đất mặt đất rất lạnh sẽ bị ốm đây vừa nói ông ta vừa cúi người bế cả người tôi dậy ôm tôi đến bên giường đắp cho tôi một cái chăn đi ngủ sớm một chút đi chiếc chăn vừa nhẹ lại vừa ấm áp chất vải bông mịn màng sán lên mặt thật mềm mại còn lưu lại một mùi hương nhàn nhạt, nhạt của bột sặt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 tôi quá sợ hãi đến nỗi nhảy dựng lên luống cuống bỏ lên trên giường ôm lấy chiếc chăn hé mắt liếc nhìn ông ta ông ta vẫn còn nhìn vào tôi nương theo ánh trăng vàng bạc tôi phạt phất thấy sườn như ông ta đang cười có lẽ là do ánh sáng tôi thấy đáy mắt của ông ta toát lên một sự dịu dàng rất đặc biệt ông ta nói Thay đổi môi trường chắc ngủ không quen, tạm thích ứng một chút sẽ tốt hơn. Ông ta đi rồi, tôi vẫn ngồi trên giường, hai mắt nhìn trầm chầm, chầm vào cánh cửa. Nhưng ông ta không bước vào thêm lần nữa. Cũng không biết đợi được bao lâu, tôi mơ màng đi vào sức ngủ. Trong lúc ngủ mơ, tôi đã gặp lại cha. Tôi kéo tay áo ông, cha đừng rời khỏi con.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 Thím vương không để ý, lén vào phòng bếp tìm con sao. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Tôi đến bên cửa sổ, nhìn sang ngoài. Chỉ thấy một gã đàn ông đầu chọc, nghênh ngang đi vào. Phía sau có khoảng 20-30 người đàn ông, vừa cao vừa to đi theo. Họ nhao nhao, sẫm đạp lên mặt cỏ, tiến vào sân trong. hàn chạc thần. Ngồi cạnh một chiếc bàn Bên bể bơi Không hề nhúc nhích Uống rượu vang đỏ gã đàn ông đầu chọc Ngồi xuống đối diện Hàn Trạc Thần Thần ca lâu rồi không gặp Nếu cậu không ngại Thì có thể gọi tôi là Hàn Tiên Sinh Hàn Trạc Thần Cười thản nhiên Cậu cũng biết Từ nhiều năm trước Tôi đã không còn lăn lộn trên con đường ấy rồi Không có thói quen nghe người khác gọi như vậy mày bớt cái vẻ ta đây với tao đi con mắt vốn đã rất to của gã đàn ông đầu chọc nay lại chừng tiến độ sắp rơi ra ngoài anh báo là anh em họ của tao tốt nhất mày nên sao ra đây đi dạo này trí nhớ của tôi không tốt lắm không nhớ ra ai là a báo gã đàn ông đầu chọc nhấc bịch sượng trong tập tay hắn lên đập vào bàn vỡ toang Dùng miếng vỡ sắc nhọn Đặt sát vào cổ họng Hàn chạc thần Bớt làm bộ làm tịch đi Mày cho rằng vẫn có thể như 6 năm trước ư Tao nể mặt mày Gọi một tiếng thần ca Đừng cho rằng tao sợ mày Hàn chạc thần liếc nhìn Chiếc bình rượu Không để ý gì Sượng người lên trên ghế cầu không cần phải nể mặt tôi Tao biết hàng hóa của á báo Bị mày nuốt Còn báo tin cho cảnh sát bắt nó Song nói của ca đàn ông đầu trọc Có chút chậm lại Rồi lại cầm bừng rượu Đặt trước ngực hàn chạc thần hung ác nói Tao nói cho mày biết Chỉ cần mày nhổ hàng hóa ra Tao có thể coi như mọi chuyện Như chưa từng phát sinh Nếu không Câu nếu không của hắn Còn chưa nói rõ Hàn chạc thần bỗng nhiên Nắm lấy cánh tay của gá Chân đảo qua Thuận tay sùng lực Cầm bình rượu Đâm vào ngực người kia Tất cả mọi thứ Đều xảy ra quá bất ngờ Cho đến khi Đám người kia phản ứng lại Đưa tay vào trong áo tìm tòi Hẳn chặt thần Đã lôi gã đầu chọc Đang gào thét kia ngăn trước người Chỉ về phía sau họ Những người đó Vừa thấy sau mình Có rất nhiều người đang cầm súng bao vây thì đều cứng người đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích Hàn chặt thần nhấc chân đạp cả đầu chọc xa xa hai mét cầm lấy một chiếc khăn lau vết máu trên tay không nhanh không chậm nói với một người bảo vệ đang đứng cạnh mình báo cho cảnh sát có người mang theo súng tự ý xông vào nhà sân có lẽ là có ý muốn giết người nói xong ông ta cầm điện thoại di động Sau khi thông máy Ông ta cười nói Phà Hồng Thằng nhóc cậu có lúc quay nào làm việc Sạch sẽ một chút không Những chuyện phá hoại thế kia Đừng có thể liên lụy đến tôi không Không cần không cần Đã giải quyết xong rồi Chuyện nhỏ Mà túy không phải là thứ gì tốt đâu Cậu tốt nhất là ít đụng vào Thôi đi tôi còn không biết cậu sao Cái đẹp, cầu tặng cái đẹp để an ủi tôi Không bằng trực tiếp phái vài đứa bản lĩnh tốt một chút Đến bảo vệ tôi Từ đầu năm nay tôi thấy sống lâu hơn vài năm So với cái gì cũng tốt hơn Bầu trời vẫn xanh như nước biển Mây vẫn trắng Còn nước vẫn trong Cây cỏ vẫn bạt ngàn Và máu vẫn đỏ như thế Tôi nhìn cả đàn ông lực lưỡng, đang co quắp, ôm vết thương riêng rỉ, lại nhìn cánh tay ngắn cún, gầy tong teo của mình. Tôi lập tức từ bỏ ý định, tìm cách ám sát ông ta từ sau lưng. Năm tôi mười ba tuổi, khi tôi đang xem tivi, tôi nổi lên suy nghĩ muốn hạ độc trong đồ ăn của ông ta. Đương nhiên, tôi quả thật không có cách nào dưới mí mắt của ông ta. Mà tìm được chất độc giết người Sống như Calisianua Như trong TV Với kiến thức y học có hạn của tôi Tôi chỉ có thể Lấy ly so vài đêm không ngủ Mà lửa lấy mấy lọ thuốc ngủ Vào một buổi tối Tôi thấp thòm Thả mấy viên thuốc ngủ Vào cốc cà phê của ông ta Rồi đi vào phòng Đọc sách Ông ta nhắm mắt lại Ngồi tựa lưng vào ghế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 nhuộm một màu đỏ như máu tôi càng lúc càng hoảng sợ bất xác lùi lại phía sau từng bước cháu đánh thức ngài ạ không tìm tôi có việc gì cháu thấy ngài mệt mỏi pha một cốc cà phê cho ngài để tinh thần thoải mái hơn lông mày đang nhíu chặt của ông ta bỗng sẵn ra rất nhiều cầm cốc cà phê lên uống một hớp lại nhíu mày người người rồi cũng không uống tiếp. Sau lại không uống, hai chân tôi bắt đầu run run, khắp người cũng bắt đầu run bần bật, bật. Ông ta buông cốc cà phê xuống, vén tóc mai đang xính lớp mồ hôi lạnh của tôi lên. Bé tôi đặt lên đùi ông ta, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé. Đã muộn rồi, sao còn chưa ngủ? Lạnh ngủ không được à? Vâng Uống thuốc chưa? Tôi gật đầu Một bên má của ông ta Sán lên gương mặt tôi Nhược da trơn nhảy không hề có sự xuất hiện của sâu xia Lại còn mang theo một loại tình cảm ấm áp Lạc cho tôi cảm thấy rất dễ chịu Tôi cảm thấy toàn thân Đều bị hơi thở ấm áp của ông bao quanh Không hề xun sạch nữa Tôi ngủ cùng cháu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 buổi chiều hôm đó thanh đã chết nghe nói là vì đỡ một phát súng thay hẳn chạc thần tôi muốn cười nhưng làm cách nào cũng không cười nổi thất bại khi đó khiến tôi hiểu ra một chuyện vị xác của ông ta vô cùng nhạy bén nếu như muốn hạ độc nhất định phải tìm được chất độc không mùi vị không mọc sắc mới được thế nên tôi lại từ bỏ ý nghĩ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 ngày hôm nay tôi từ từ chuyển tầm mắt về phía Hàn Trạch Thần đang ngồi sựa trên tay vịn cái sofa ông ta cúi đầu đung đưa ly rượu vang đỏ trong tay mọc đỏ trong suốt long lanh xoay tròn trong chén rượu quấn quanh đối với một đứa trẻ bảy tuổi mà nói thì khuôn mặt ông ta rất đẹp còn đối với một thiếu nữ mười tuổi mà nói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 Thế nhưng, điểm khiến ông ta thu hút người khác nhất, đó là khi ông ta ngồi trên ghế sofa hút thuốc, từ từ và xa làn khói mờ, đáy mắt toát ra sự cô độc, lẻ loi. Mỗi lúc đó, tôi có thể cảm nhận sự trống trải trong nội tâm của ông ta, không cầm lòng được ngồi bên người ông ấy, cùng với ông ta, hít vào mùi vị thuốc lá xung quanh,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 Nhìn vẻ ngoài của ông ta Rồi lại thoáng nhìn qua vệ sĩ ngoài cửa Tôi liệt biết Ông ta muốn đi ra ngoài Tôi cầm lấy chiếc áo khoác Mà ông ta vắt trên tay vịn sofa Khoác lên người ông ấy Một bên kiễng chân Vô sức giúp ông ta cài quy áo Một bên rối lòng nói Cẩn thận một chút Thiên thiên Tầm mắt của ông ta Di chuyển từ trên khuôn mặt tôi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 Ngày về rồi thì cháu cũng an tâm Ông ta đi tới bên người tôi Đưa tay quấn chiếc thảm Trên người tôi Chặt thêm một chút Khóe miệng tạo một độ cong Khiến nụ cười càng trở nên đặc biệt Thấy ông ta không nói gì Tôi hỏi một cách thăm sò Cháu đi ngủ đây Ông ta gật đầu Tôi không chạy về phòng Không dám sừng bước Nhanh chóng Khóa chặt cửa phòng lại Tôi đứng dựa trên cánh cửa Lo lắng, sợ hãi Vô nhẹ trái tim Đang đập dồn dập Tôi cố sức nhớ lại tất cả mọi việc ngày hôm nay Tôi có phải Làm cái gì sai hay không Vì sao tôi bỗng cảm thấy Ông ta trở nên có phần Bí hiểm Suy nghĩ cả một đêm Tôi cũng nghĩ chưa thông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 mất đi người thân không phải nhìn sự nghiệp của ông ta ngày càng thành công, còn bản thân mình thì ngược lại tang thương qua năm tháng khô héo mất sung nhan. Thế nhưng nếu như ông ta thực sự biến mất, tôi có thể sống như một bạn gái trong lớp vì một chiếc váy đẹp mà rơi nước miếng đến một mét, xem tiểu thuyết tình cảm mà như mê như say, cả người như lạc vào tiên cảnh. à, tưởng đến một vị bạch ma hoàng tử trong lòng, hết giờ học nhanh chóng về nhà, không thể, cũng không biết tôi đứng bên cửa sổ đã bao lâu, đến khi tôi nhớ tới việc xem đồng hồ mới phát hiện ra rằng chỉ cách khoảng thời gian vào học ba mươi phút, tôi vội vàng sửa mặt trang điểm, mặc đồng phục đi xuống tầng, chào buổi sáng cháu đi học, hẳn chặt thần.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 Có thể ông ta nghĩ rằng đứa bé gái nào cũng thích mấy thứ kia. Buổi sáng đều cố ý sai người chuẩn bị cho tôi. Thế nhưng, trên thực tế, tôi vô cùng ghét đụng vào mấy thứ đồ ăn béo ngậy này. Thấy ông ta kéo chiếc ghế bên người xa, chừng ra bộ sáng không được phản đối. Tôi chỉ có thể ngoan ngoan ngồi xuống, giả vờ rất hài lòng, liệu chết chiến đấu.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 Giải số ông ta một chút Lần sau ông ta sẽ không sơ suất nữa Sọc tiệu qua loa kia của ông ta Khiến tôi lập tức nhớ tới Khi mình vài tuổi Ông ta tao nhã Buông một câu Vừa rồi cậu không nghe thấy tôi nói gì sao Hoàn toàn hủy hoại một đời tôi Một câu nói nhẹ nhàng Của ông ta Đối với người khác mà nói Là một cái xá rất đau thương Thủ hận khiến hai tay tôi run rẩy. Tôi gắt gao Nắm chặt cái xĩa trong tay Cố gắng hết sức Tự kiềm chế bản thân Mới có thể không cầm cái xĩa Đâm vào khuôn mặt hở hứng của người ấy Ông quay lại nhìn tôi Vươn ngón tay Lau vết kem trên khóe miệng hộ tôi Hỏi nhẹ nhàng Sao vậy?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 Người kia kéo dài âm điệu Cúi người chào Rồi rời đi Dược như còn sợ hàn chặt thần đổ ý Vội vội vàng vàng chạy sang ngoài Hóng hòa mà còn không tính là nghiêm trọng Ông ta cho rằng Cái gì mới là nghiêm trọng đây Tôi cắn chặt xăng Nắm chặt cái dĩa trong tay Sao ông không dứt khoát Giết cả nhà người ta đi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 vâng tôi hiểu rồi lúc nảy đây người trợ lý lấy tay lau đi mổ hôi lạnh trên trán lặng lẽ liếc mắt nhìn tôi một cái liếc mắt kia sưởng như chứa đựng sự kinh hoàng tò mò cũng có một chút nghi ngờ không xó